Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đầu của mình Nhưng mà đáng tiếc Càng muốn xua tan thì càng không xua tan được Tiến độ công tác càng kéo dài Đối với Thành Uyên mà nói Viết trình tự đơn giản giống như là hô hấp Giờ phút này chữ cũng không viết được Cứ như vậy mà ngồi trong phòng làm việc Diệp tối kỳ tắm rửa xong Mặc quần áo rộng thùng thình của Thành Uyên Cô áp chế sự khó xử và cần trương Thoải mái đi tìm gặp anh Thành Uyên à em tắm xong rồi Thành Uyên xem ra cầy, kỳ thật là cực kỳ cường trắng Quần áo của anh mặc ở trên người cô Tự như là trẻ nhỏ trộm mặc đồ của người lớn Chỉ là chiều dài áo đến đùi của cô Cho nên cô cũng không cần phải mặc quần đùi Cứ như vậy lộ ra một đôi chân thoan dài Thành Uyên nhìn thấy bộ dáng của cô thở dốc vì kinh ngạc Ánh bức hai mắt của mình không được nhìn loạn Cô gái mình thích ngay ở trước mắt lại mặc đồ của mình Ở trong nhà của mình Đây là hình ảnh Thành Uyên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới Mà anh phát hiện chính mình căn bản không thể xem nhẹ sự tồn tại của cô Anh kéo thần trí trở về Thanh âm cố định giữ vững ổn định rồi cất lời Muốn ngủ ư? Còn không có, em không ngủ giống như vậy Ừ, em có muốn dùng máy tính không? Anh có một laptop không dùng tới, có thể cho em sử dụng Thành Uyên biểu tình bình tĩnh Nhưng trong lòng lại lạp sóng lớn mãnh liệt Ừ, Diệp Tố Kỳ tiếp nhận laptop trên bàn làm việc của Thành Uyên đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi mở ra liên kết mạng. Thành Uyên bị phản ứng công trong dự đoán của cô khiến cho chân tay luống cuống. Anh cho rằng Diệp Tố Kỳ sẽ cầm laptop về phòng ngủ sử dụng. Nhưng mà từ từ đã. Nói đến phòng thì anh có nên thay đổi chăn ga khai giường hay không? Để hôm trước anh mới ngủ ở trên giường, cô cứ vậy mà nằm ngủ, nghĩ đến thì anh liền cảm thấy khí huyết bốc lên. Mà đúng rồi, anh quên giúp em đổi thành một bộ khăn ga trải giường mới, em chờ anh một chút. Không sao đâu. Em không ngại mà, anh để cho em ở nhờ đã cực kỳ quấy rầy anh rồi, không cần phải phiền toái như vậy. Kỳ thật cô không muốn Thành Uyên đuổi đi hơi thở của anh. Cô mặc đồ của anh, ngủ trên giường của anh, đắp chân của anh rõ ràng là vì cái gì đều không có. Chỉ thuần túy là ngủ, nhưng mà vì sao cô lại cảm thấy cực kỳ kích thích chứ? Ngày nào đó cô nhào vào trong lòng của Thành Uyên, tất cả hô hấp đều là hơi thở của anh. Từ lúc đó trở đi, cô liền quyến luyến hương vị trên người của anh. Ngủ ở trên giường của anh cô làm sao có thể không để ý đây Còn cao hứng không kịp nữa là Nhìn bộ dáng của anh rất là nhiều việc Anh cứ làm đi Cô không cần phải để ý đến em đâu Diệp Tố Kỳ cảm thấy nói chuyện với anh Sẽ không cẩn thận tiết lộ tâm tình của mình Cũng cúi đầu làm bộ Như thật sự đang ở trên mạng Thành Uyên nghe cô nói như vậy Cũng chỉ có thể buông tha ý nghĩ đuổi khăn trải giường Nhưng mà vì sao anh phải trốn tránh chứ Ở cùng với cô trong một căn phòng Không phải anh đã ước mơ tha thiết hay sao? Thành Uyên vừa nghĩ vậy liền trở về bàn làm việc tiếp tục công tác. Có thể có cô ở bên người. Muốn anh truyền tâm làm việc thật sự là rất khó. Tổ tố, cô gái anh thích thật lâu ở ngay bên cạnh. Anh có thể đưa tay với tới, gương mặt có thể nhìn thấy. Mặc quần áo của anh, sử dụng laptop của anh. Cảm giác tồn tại là vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa Thành Uyên bắt gặp nhiều lần cô đang lén nhìn anh. Ánh mắt kia khiến anh sắp không chịu nổi. Tổ tố à! Em nhìn anh như vậy, anh có có biện pháp khắc chế chính mình nha Thành Nguyên buông tha công việc bất đắc dĩ mà nhìn cô. Không nghĩ tới anh lại thành thực như vậy, làm Diệp Tố Kỳ đỏ mặt. Em chỉ là tò mò công việc của anh thôi, muốn biết anh đang bận điều gì. Em muốn nhìn ư, vậy thì qua đây đi. Anh đang kiểm tra hệ thống và trình tự mã hóa, cũng thuận tiện biểu thị cho cô xem. Thật sự ừ. Diệp Tố Kỳ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới anh lại nguyện ý cho mình xem công việc cơ mật như vậy. Đây là anh tín nhiệm cô. Cũng là cơ hội cho cô hiểu biết thêm về anh. Diệp Tố Kỳ không cần suy xét lập tức đứng lên bên cạnh bàn. Cô giờ vợ vào gần thì Thành Uyên liền hối hận. Cảm thấy được gọi cô tới chính là một quyết định sai lầm. mùi hương quen thuộc trên người của cô là sữa tắm mỗi ngày anh đều dùng. Rõ ràng là chính mình mỗi ngày đều dùng. Tại sao ở trên người cô lại tàn mắt ra hương khí mê người như vậy khiến cho anh tâm viên ý mã kìm lòng không động. Lắc lắc một hơi Thành Nguyên cố tự chấn định lấy ra di động của mình, mở app đang nghiên cứu mà phát triển. Đây là Firewatch anh đang mở rộng. Công ty mua hệ thống này, có thể tải xuống app này, sẽ không có bất luận virus hacker công kích. Anh tiện tay gió một con virus công kích hệ thống, app lập tức phát ra, tin tức hệ thống đang bị công kích. Từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình xử lý virus, ở bên trong tư liệu còn có sói mòn, cùng với làm tồn trình tự, mã hóa, trước mắt còn có rất nhiều lỗi chưa xử lý nói thí dụ như hệ thống bị công kích, app trên di động vẫn chưa nhắc nhở, hoặc là khi sử dụng app theo dõi không thể lập tức kết nối với hệ thống. Nhưng Diệp Kỳ Tố Kỳ đã kinh ngạc tới không nói ra lời, bởi vì hệ thống chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện